Chào mừng các bạn đến với tập thứ 89 của bộ truyện viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, một ông chồng xấu tính ngày ngay trên ép vợ, còn tính kế mua bảo hiểm giá cao rồi lập mưu chiếm đoạt số tiền này. Không ngờ có người đã giả tay trừ hại cho vợ hắn trước. Người thần bí đó là ai? Có phải là Diệp Diễn Huy đã mất tích mấy năm nay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Buồn cười nhất là trước khi chết. Trần Đức Huy còn tham khảo ý kiến của một số công ty du lịch, định đưa Vương Quyền đi tắm biển hoặc là đi lèo núi. Kết quả gã chưa kịp thực hiện thì bản thân đã xảy ra chuyện trước. Sau khi biết Trần Đức Huy chết, Vương Quyền biểu hiện tương đối bình thường. Cô ta không khóc lóc, cũng không hà hê. Từ đầu tới cuối đều cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đồng thời cũng rất hợp tác với các công việc điều tra và thu thập chứng cứ của cảnh sát. Báo cáo khám nghiệm từ thi từ Pháp Y có rất nhanh. Trên người Trần Đức Huy chỉ có một vết thương chí mạ cũng chính là nhát dao trên cổ. Đối phương giả tay vừa chính xác vừa chắc tay. Mà trên người Trần Đức Huy cũng không có vết thương nào khác do chống cử. Vì gã đã từng uống rượu trước khi mất tích cho nên Pháp Y Bạch suy đoán rằng Trần Đức Huy bị giết trong trạng thái ý thức không rõ ràng. Người duy nhất từng có mâu thuẫn trực tiếp với Trần Đức Huy gần đây cũng chỉ có mình Viên Mộc Dã. Đương nhiên chắc chắn đội của Tử Lệ sẽ không liệt cậu vào đối tượng tình nghi. Chẳng qua hiện trường vụ án hơi sạch sẽ quá mức, trừ xác chết ra, chẳng có manh mối nào có ích cả, mà xác của Trần Đức Huy lại bị xử lý một cách cẩn thận. Lần này, ngay cả Pháp Y Bạch cũng than thở, đúng là gặp phải cao thủ. Đội Tử Lệ cũng tìm được mấy người bạn đi nhậu với Trần Đức Huy cùng ngày gã mất tích. Đáng tiếc lúc ấy, tất cả bọn họ đều uống khá nhiều, cho nên họ không thể nhớ rõ Trần Đức Huy đã về như thế nào. Tuy nhiên, theo trí nhớ của chủ quán, thì trong số những người có mặt hôm đó, Trần Đức Huy được coi là có tử lượng cao. Lúc tính tiền gã vẫn còn rất tỉnh táo, còn sau khi rời khỏi đó, gã có ngấm rượu hay không thì chủ quán cũng chịu. Đội của tử lệ lại trích xuất camera giám sát ở cửa quán, chứng thực lời ông chủ nói, Lúc Trần Đức Huy đi về, quả thật ý thức của gã vẫn còn khá tỉnh. Đầu tiên gã đứng bên vệ đường, gọi điện thoại, có vẻ là đang gọi xe. Nhưng không biết tại sao mà Trần Đức Huy đợi ở ven đường hơn 10 phút, cũng không thấy có xe tới. Vì thế một mình gã lảo đảo đi lên đằng trước. Lúc này qua camera giám sát, có thể nhận ra dường như Trần Đức Huy đã ngấm diệu, cho nên đi đường cũng không vững vàng như vừa rồi nữa. Đáng tiếc là đêm đó, Ở khu vực này đã xảy ra sự cố chập điện quy mô lớn, cho nên tất cả camera giám sát ven đường đều không quay được tung tích sau đó của Trần Đức Huy, càng không ai biết gã đã đi đâu, tại sao không về thẳng nhà. Theo lịch sử cuộc gọi trên điện thoại di động của Vương Quyên cuộc ta gọi cho Trần Đức Huy lần cuối cùng là vào lúc 11 giờ 45 phút, rõ ràng lúc ấy Trần Đức Huy vẫn còn sống, hơn nữa ý thức còn coi như là tỉnh táo. Mạch điện trục chặt bắt đầu từ 11 giờ 36 phút đến 12 giờ 10 phút thì được khôi phục. Đội tử lệ trích xuất tất cả video giám sát ở gần đấy cũng không tìm thấy tung tích của Trần Đức Huy, cho nên thời gian gã mất tích chắc chắn là giữa 11 giờ 45 phút đến 12 giờ 10 phút. Trong khoảng thời gian này rất có thể Trần Đức Huy đã lên xe của người nào đó. Đáng tiếc cảnh sát đã kiểm tra tất cả các phương tiện ra vào khu vực giám sát lúc đó. nhưng họ không hề tìm thấy bất cứ chiếc xe nào đáng ngờ. Trên thực tế, cũng không thể trách đội của tử lệ vì nếu phải tìm kiếm xe trên video giám sát mà không hề có mục tiêu, vậy thì đúng là tìm kiếm đáy biển. Cho dù Trần Đức Huy thật sự ở trong cốp xe ô tô nào đó hoặc là nằm trên ghế sau xe, video giám sát cũng chẳng quay tới được. Trả xét hết một lượt, có thể nói cảnh sát chẳng hề tìm thấy manh mối nào, nhưng theo tử lệ, Từ đầu đến cuối, anh ta vẫn luôn cho rằng vợ của Trần Đức Huy là người đáng ngờ nhất. Suy cho cùng, biết người biết mặt, nhưng không biết lòng. Đừng thấy bề ngoài cô ta yếu ớt, nhưng ai mà biết rốt cuộc trong lòng cô ta nghĩ thế nào. Tuy cái chết của Trần Đức Huy cũng không mang lại món tiền bảo hiểm cách xù cho vương quyên, nhưng ít nhất mạng sống của cô ta được bảo đảm. Cô ta không cần phải lo lắng ngày ngày bị Trần Đức Huy bạo hành nữa. Nhưng vấn đề... là nghi ngờ của tử lệ không có chứng cứ bởi vì cảnh sát đã trích tất cả video giám sát ngày hôm đó ở khu nhà của Vương Quyên chứng minh cô ta tan làm về nhà vào buổi tối rồi không hề bước ra khỏi cửa hơn nữa nghề nghiệp của Vương Quyên là giáo viên mầm non cô ta cũng không thể cắt đứt động mạch cổ của Trần Đức Huy chỉ bằng một nhát dao từ góc độ hạ dao của hung thủ và bị bạch suy đoán người này phải cao hơn chiều cao 1m75 của Trần Đức Huy mà chiều cao của Vương Quyền lại chưa đến 1,6 trừ khi cô ta dẫm chân lên thứ gì đó hoặc là Trần Đức Huy hơi khuỵu xuống để thấp hơn Vương Quyền Rõ ràng là cả hai điều này đều không thể xảy ra cho nên Pháp Y Bạch suy luận Át hẳn hung thủ là một người đàn ông cao khoảng 1,8 viên 8 Viện Mộc dã cũng cảm thấy khả năng này rất cao Hơn nữa cậu còn cho rằng người này có kiến thức y học nhất định Còn nơi vứt xác. thì không có video giám sát để kiểm tra. Camera gần rừng cây nhất là camera giao thông trên quốc lộ cách đó 3 km. Nhưng mỗi ngày camera giám sát này quay được 8.000 đến 10.000 xe ô tô, cho nên về cơ bản không thể tìm ra chiếc nào là phương tiện dùng để vứt rác trong số đó. Tự lệ gọi viên mục giã đến, vốn định nhờ cậu xem thử hiện trường vụ án. Có lẽ có thể tìm được manh mối quan trọng mà bọn họ không phát hiện. Nhưng hiện giờ nơi đó không phải hiện trường đầu tiên của vụ án cho nên mặc dù là linh vật phá án viên mộc giã cũng không có đầu mối nào. Sau khi viên mộc giã về đến nhà lệ thần cũng vừa mới dắt kim bảo về. Hắn thấy mấy ngày nay cậu luôn buôn ba bên ngoài nên cười hỏi Không phải anh đang nghỉ phép à? Sao ngày nào cũng bận rộn thế? Viên mộc Dã tỏ về bất đắc dĩ Không phải chuyện của số 54 Tôi vừa mới đến hiện trường một vụ án Cậu còn nhớ người đàn ông hay bạo hành gia đình vô cáo tôi đánh gã hai ngày trước ở cục cảnh sát không? Hôm nay gã bị phát hiện đã chết ở vùng ngoại ô Lệ thần đáp chắc như đinh đóng cột Chắc chắn là vợ gã làm viên mục giã khẽ giật mình hỏi Tại sao cậu lại khẳng định như vậy? Lệ thần nhún vai Phim truyền hình đều diễn ra như vậy mà Người phụ nữ bị áp bức thời gian dài vùng lên để tự vệ. Bày mưu giết chết cả chồng chẳng có chỗ nào cứng chứ nắm đấm. Viên mục giã cạn lời Này, về sau bớt xem cái loại phim truyền hình ngỡ ngẩn ấy đi nhá. Lệ thần nhìn thấy trái của viên mục dã và bảo Tay của anh mới chữa được một nửa nếu muốn hồi phục hoàn toàn như lúc ban đầu thì nhất định phải làm thêm một lần nữa mới được đấy. Viên mục dã thật sự hơi e sợ cơn đầu lần trước Nhưng cậu lại ngại thừa nhận mình sợ đau trước mặt lệ thần. Vì thế cậu lấy cớ, nói mấy ngày nay mình còn có chuyện, chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi nói sau. Ai ngờ lệ thần lại xoay người khóa cổng, đi sắp xếp xong xuôi cho kim bào rồi nói. Chọn ngày không bằng đúng ngày, không phải tôi hù dạ anh đâu, nhưng chuyện như thế này ấy, vẫn nên làm sớm chứ không nên để muộn. Nếu không, cơn đau lần trước coi như công cốc. Nói rồi hắn lôi tuột viên mộc giả tới ghế sofa ở phòng khách Chuẩn bị bắt đầu chữa dây thần kinh cho tay trái của cậu giống lần trước Nhưng khi nhấc tay trái của viên mộc giả lên Hắn đột nhiên nghiêng người tới người một cách cẩn thận Hôm nay anh gặp người bạn cũ đó rồi à Viên mộc giả bị hắn hỏi như vậy thì hơi sừng sốt ngỡ người ra Cậu nói là từ lễ ư Chúng tôi cũng xem như là bạn cũ Nhưng không phải anh ta thường xuyên gặp tôi à Điều này có gì kỳ lạ? Ai ngờ lệ thần lệ vừa ngửi vừa lắc đầu. Không phải. Tôi nói là người bạn cũ không mời mà đến kia kìa. Trên tay anh dính một chút mùi đắng hoa lạ xuất hiện trong nhà ngày hôm đó. Ngay vậy lòng viên mộc giã trùng xuống. Ngay sau đó cậu cẩn thận ngửi thử hai tay mình rồi hỏi bằng về khó hiểu. Cậu chắc chứ? Nhưng sao tôi chẳng ngửi thêm mùi gì cả? Lệ thần cười đắc ý. he he. Đương nhiên khứ giác của anh không thể sánh bằng tôi rồi Nói thật cho anh biết Kim Bảo cũng không bằng được tôi đâu Viên mục giã trầm ngâm Nếu mũi của lệ thần thật sự lợi hại như vậy Thì hôm nay Đời duy nhất mà mình có thể bị dính mùi hương này Chỉ có ở khu rừng phát hiện ra xác của Trần Đức Huy Theo lý mà nói Chỗ đó là rừng cây ở vùng ngoại ô Mùi của một loại nước hoa nhẹ như vậy Chắc phải biến mất từ lâu rồi Vậy nên cậu suy đoán ắt hẳn mùi này đến từ xác chết cũng tức là hung thủ đã không cẩn thận để dính vào khi vứt xác. Hơn nữa, nếu không nhờ khứu giác phi thường của lệ thần, người bình thường ai có thể ngửi thấy được. Lệ thần thấy sắc mặt viên mộc dã là lạ, thì biết có thể mình đã phát hiện ra chuyện gì đó khó lường, hắn hỏi thử. "Này, anh đã đụng vào xác chết ở hiện trường hả?" Viên mộc dã gật đầu một cách mờ mịt. "Ừ, từng tiếp xúc cự ly gần, nhưng tôi đeo bao tay suốt mà." Lệ thần bất đặc dĩ nói Cho nên tôi mới nói Khứu giác của loài người không ngửi được mùi hương Rất nhạt như vậy Lòng viên Mộc dã loạn như ma Cậu không biết rốt cuộc cái chết của Trần Đức Huy Có liên quan gì đến người bạn cũ kia của mình không Vì suy cho cùng Chỉ dựa vào môi hương Cũng không thể chứng minh được điều gì Nhưng nếu nói đối phương chẳng có một chút liên quan nào Đến chuyện này Thì viên mục dã càng không thuyết phục được chính mình Lệ thần ngắt ngang suy nghĩ của cậu Ây da đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi bắt đầu đi nha. Mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng viên mộc giã cũng biết đau sớm hay đau muộn đều là đau. Vì thế cậu cắn răng nói. Làm đi. Sau đó lệ thần nằm ngay đơ ra ghế sofa giống như lần trước. Bàn thể lại chui vào lòng bàn tay viên mộc dã lần nữa. Dày vò một hôi, cuối cùng tay trái của viên mộc dã đã bình phục như lúc ban đầu. Thật ra cậu biết rõ, lệ thần cũng phải chịu rủi ro đáng kể. Khi nối dây thần kinh cho mình lỡ đầu giữa trường xảy ra sự cố khi hắn rời khỏi cơ thể vậy thì hắn chỉ có thể trở lại hình dạng cũ của mình Bởi vậy trong chuyện này viên mộc dã chưa bao giờ nghi ngờ động cơ của lệ thần như đoàn phong Sau khi quay lại cơ thể của mình lệ thần xoay bà vai và nói Thầy già trong máu của anh đích thực có một loại virus vô cùng đáng sợ đấy Cũng may trước mắt nó đang ở trạng thái ngủ đông cho nên không ảnh hưởng lớn đến anh Nhưng mà Viện mộc giã thấy lệ thần chỉ nói một nửa bên truy hỏi. Nhưng mà cái gì? Lệ thần thở dài. Hay dạ, anh có từng nghĩ tới kết quả xấu nhất là gì chưa? viên mộc giã im lặng vài giây rồi đáp. Sẽ chết chăng? Ai ngờ lệ thần lại nói. Có lẽ còn tệ hơn kết quả này đấy. viên mộc giã hơi khó hiểu. Còn có kết quả tệ hơn cái chết ứ? Lê Thần gật đầu, đương nhiên là có, ví dụ như anh sẽ hoàn toàn mất lý trí, biến thành một quái vật cực kỳ nguy hiểm. Đây đúng là chuyện viên mộc dã luôn lo lắng nhất, cậu cũng từng đề cập với đoàn phong không chỉ một lần, nếu thực sự có ngày đó, anh ta tuyệt đối đừng đương tay. Chẳng phải cậu không thấy chỗ đáng sợ của loại virus này, cho nên cậu thật sự không muốn có một ngày mình sẽ biến thành tội đồ của lịch sử. Có lẽ là do người bạn cũ, nên sau đó viên mục giã cố gắng né tránh vụ án Trần Đức Huy. Bởi vì cậu sợ rằng, một khi suy đoán của mình là chính xác, cậu sẽ không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Hơn nữa, biên phía tử lệ đến bây giờ vẫn không tìm ra manh mối gì, vì thế vụ án này tạm thời trở thành một vụ chưa được giải quyết. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày như vậy, thời gian đầu to đến số 54 cũng càng lúc càng dài hơn. Mặc dù hắn đã không còn là một chàng trai nói lắp bắp từng chữ một nữa, nhưng khi đối mặt với những người khác ngoài Triệu Linh Nhi, đầu to vẫn tích chữ như vàng. Ngày hôm đó, số 54 nhận được một vụ án đặc biệt. Người ủy thác là một cơ quan nghiên cứu khoa học tại nước Y. Bọn họ công bố trong quá trình nghiên cứu một công trình khoa học đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến toàn bộ người dân của một thôn gần đó xuất hiện biến dị. Cơ quan nghiên cứu này không muốn tình thế trở nên nghiêm trọng hơn nên họ đã bí mật liên hệ với Lão Lâm, hy vọng số 54 có thể đi qua đó hạ mức tổn thất xuống thấp nhất. Đồng thời cũng nghĩ cách giải quyết tình huống biến dị trên người các thôn dân. Đơn phong xem biểu kiện đối phương gửi đến thì vô cùng nghi ngờ hỏi. Phạt sinh cái chỗ gì mà lại không nói rõ được? Chuyện này là thế nào đây? Cái gì mà toàn bộ xuất hiện biến dị? Ít nhất phải nói rõ là biến dị thế nào chứ? Lão Lâm thở rời. ấy ra chắc họ không xác định được chúng ta có đi hay không, nên không muốn để lộ tình huống thật. Đoàn phòng thấy hơi bực mình. Tại sao cái đám làm nghiên cứu khoa học đều có bệnh chung vậy? Không thì ít nhất chúng ta cũng phải biết công trình này nghiên cứu cái gì chứ. Cứ thế qua đó, nhớ lại giống lần trước thì sao? Lão Lâm cũng nghiến rằng, cái cơ quan nghiên cứu này từ lúc được thành lập đến giờ đều chê chê đậy đậy. Nhưng tôi cũng nghe được một số lời đồn liên quan đến họ. Nghe nói hạng mục họ đang nghiên cứu là xuyên qua thời không. Đoàn phong suýt nữa bật cười. Hơ, xuyên qua thời không mà. Vậy bọn họ muốn quay về quá khứ hay tiến đến tương lai? Vừa nghe đã biết tìm được một cái cớ để lừa tiền rồi. Vậy mà cũng có đứa đần dám đầu tư à? Lậu lầm nhún vài nói. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ thật sự có một chút thành quả. Nếu là lừa đảo, thì sao lại xảy ra chuyện được? Viên Mục Dã cũng cảm thấy lão lâm nói có lý. Thật ra số 54 từ trước đến giờ không phải là cơ quan nghiên cứu khoa học lấy lợi nhuận là mục đích. Bọn họ ra mặt giúp người khác giải quyết hết nan đề này đến nan đề khác. Chỗ tốt có khả năng đạt được chính là tư liệu. Mà những số liệu này sẽ trở thành tài sản quý giá nhất của mấy đội nghiên cứu khoa học dưới tài lão lâm. Bởi vì công tác đột xuất, nên Viện Mộc dã gọi về cho Lệ Thần. Cậu nói mình sẽ ra ngoài vài ngày, trong ngăn kéo bán uống trà có một ít tiền mặt. Nếu tiêu hết tiền sinh hoạt của hắn và Kim Bảo, thì có thể dùng số tiền đó để cấp cứu. Sau khi chuẩn bị xong, cả nhóm số 54 leo lên chuyến bay đến nước Y. Nhưng mấy người Viện Mộc dã không ngờ được là lần này Lão Lâm lại sắp xếp cho đầu to đi cùng. Anh ta nói muốn cho hắn rèn luyện trong thực chiến nhiều hơn. Đoàn phòng không quá đồng ý với chuyện này Anh ta không lo lắng điều gì khác Mà chỉ sợ khi ra ngoài Nếu đầu to không nghe theo lệnh chỉ huy Mà chạy mất Thì phải làm thế nào Viên mộc giã đành khuyên anh ta Về điểm này thì anh có thể yên tâm Chỉ cần Triệu Linh Nhi vẫn còn ở trong nước Chắc chắn đầu to sẽ không chạy lung tung Đây là lần đầu tiên đầu to đi máy bay Hắn giống hệt một tên nhà quê mới ra tỉnh Ngốc ngách nhìn ngó sở loạn khắp nơi Hắn không hề cảm thấy e ngại hay ngỡ ngùng gì cả. Đến tận lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, mới đột nhiên trở nên khẩn trương. Đầu to chỉ là một đứa trẻ còn chưa lớn, cảm giác hiếu kỳ lúc đầu đã bị sợ hãi thay thế. Hắn còn tháo dây an toàn ra rồi muốn đi xuống. viên mộc giã thấy cái dáng vẻ này của đầu to là biết hỏng việc rồi. Cậu vội vàng lấy máy quay đã chuẩn bị từ trước đó ra và bảo với hắn. Linh Nhi đã dặn tôi phải quay lại biểu hiện của cậu lúc ở bên ngoài, rồi báo cáo thường xuyên cho cô ấy đấy. Đầu to nghe cậu nói vậy thì vội vàng ngồi xuống ngay lập tức, nhưng hắn vẫn khẩn trương nắm lấy chỗ tay vịn. Viên Mộc Giả thấy thế bèn nhỏ giọng an ủi: Không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Hít sâu vào, đây là lần đầu tiên cậu bay. Cú nhớ cảm giác này để lúc nào về còn kể cho Linh Nhi nghe. Lời nói của Viên Mộc Giả cứ như có phép thuật vậy. đầu to nghe xong thật sự không còn khẩn trương như trước nữa, bởi vì hắn đã dồn hết lực chú ý sang việc làm thế nào sắp xếp ngôn ngữ để miêu tả những gì mình nhìn thấy trên máy bay cho Triệu Linh Nhi nghe. Bốn tiếng sau, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống thủ đô nước Y, mà trái tim nhỏ bé của đầu to đang rán nửa cổ họng cũng có thể thả lại xuống bụng. Người phụ trách liên lạc với họ lần này là một nhân viên họ Mân, chắc do Liều Hà Dùng lần trước đã để lại bóng ma cho đám người số 54. Vì vậy, thái độ của nhóm đoàn phong đối với Tiểu Mân hơi lạnh nhạt. Trên đường đi, Tiểu Mân nói với bọn họ, cậu ta chủ yếu phụ trách công tác hậu cần và an ninh. Vì vậy, trong tình huống bình thường, cậu ta không tiếp xúc với bất kỳ thông tin gì liên quan đến việc nghiên cứu. Nhưng do tình thế lần này khá nghiêm trọng, người quản lý đành phải tạm thời chuyển cậu ta sang vị trí giải quyết hậu quả. Đoàn phong trầm giọng hỏi, Nghiêm trọng đến mức nào, có thứ gì cắn người không? Không ngờ tiểu mân lại khó mà diễn tả được. Khó mà nói là có thứ gì cắn người hay không? Tóm lại, lát nữa khi mọi người đến hiện trường sẽ biết. Đại quân quay ra nói nhỏ với viên mộc dã. Này, mấy cái tên nghiên cứu khoa học này sao bị bệnh giống nhau thế nhỉ? Có chuyện không chịu nói rõ mà cứ chê chế giấu giấu. Chắc chắn là không có chuyện gì tốt đâu. Một lát sau, cả nhóm viên mộc giã ngồi trong một chiếc xe rời khỏi thành phố và đi vào một con đường núi. Xem ra nơi xảy ra chuyện lại là ở một khu rừng sâu núi thẳm vắng bóng người. Nhưng khi bọn họ vừa chạy vào núi được một lát, ở trên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện một số trạm kiểm soát của quân đội nước Y. Xem ra trước mắt, người bình thường rất khó tiến vào khu vực này, mà nếu xe của nhóm viên mộc giã thì cứ chạy thẳng không bị ngăn cản. Cuối cùng xe dừng lại, phía trước một dãy kiến trúc màu xám. Viện mộc dã còn chưa xuống xe, nhưng đã cảm thấy dãy kiến trúc trước mắt này có gì đó quái dị khó mà diễn tả. Thoạt nhìn thì thấy nó như một bức ảnh cũ đã mất đi màu sắc. Nhưng khi cả nhóm đi vào mới phát hiện, sự quái dị không chỉ là như vậy. Đầu tiên là từng tòa nhà có kiến trúc quái dị. Trước đó ngồi trên xe nhìn từ xa nên không phát hiện được gì. Lúc này đi vào, xem mới biết kiến trúc ở đây trừ tượng như những bức tranh của đất vanh si vậy. Đấy là còn chưa nói đến việc cửa sổ được sắp xếp ngổn ngang lộn xộn, thậm chí còn có cánh cửa, không hiểu sao xuất hiện ở phía ngoài bức tường, khiến người ta hoàn toàn không hiểu mạch não của nhà thiết kế là cái kiểu gì. Lúc này Trương Khai và đại quân trêu chọc nhau. Này, anh nhìn kiến trúc ở đây đi, đúng là có phong cách chủ nghĩa hiện đại, thật sự quá kinh ngạc. Đại quân buồn cười bảo, Này, cậu nói tiếng người đi nha. Trương Khai cười gian, <cười> Cái này không phải người có đầu óc bình thường Có thể thiết kế ra được đâu Tiểu Mân ở bên cạnh nghe xong Bền hò hai tiếng rồi nói <cười> Trước đây chỗ này không phải như vậy Sau khi xảy ra chuyện nó mới Đổi phong cách Đoàn phong nghe ra ẩn ý Trong câu nói của Tiểu Mân Anh ta cố ý chế diễu Sao thế? Mấy người sửa lại à? Tiểu Mân lúng túng À, lát nữa mọi người sẽ biết thôi Sau đó mấy người viên mộc giã đi theo tiểu mân đến một liều vải được dựng tạm thời trong bộ chỉ huy. Khi thấy hai lính gác cửa cửa, đơn phòng và viên mộc giã liếc mắt nhìn nhau. Xem ra ảnh hưởng của chuyện này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí cả quân đội ở đây cũng bị điều động tới. Sau khi đi vào, họ thấy bên trong liều vải có một sa bàn quân sự cực lớn. Nhìn địa hình cao thấp từ phía trên thì không khó để nhận ra. Đây chắc chắn là địa hình thu nhỏ xung quanh khu kiến trúc này. Mà bên cạnh xa bàn lúc này Có hai người đàn ông trung niên Nhìn quần áo của bọn họ Thì biết một người là người của quân đội Còn người kia Chắc là người đứng đầu cơ quan này Sau đó Tiểu Mân chủ động giới thiệu Từng người cho nhóm đoàn phong Người đàn ông trung niên mặc quân phục Là tổng chỉ huy quân khu Tại khu vực gần đây Còn người kia là ông chủ của Tiểu Mân Tiến sĩ Duncan Không biết có phải Duncan hoạt động trí não quá nhiều hay không Mà có vẻ trừa giả đã yếu Mặc dù có một khuôn mặt tầm 40 Nhưng tóc đã bạc trắng Lúc này vị tổng chỉ huy kia híp mắt nhìn đám người số 54 một chút Nhưng sau đó xoay người nhìn Duncan Rồi nói như ra lệnh Tôi chỉ cho anh thời gian 3 ngày Nếu như đến lúc đó vẫn chưa giải quyết được Vậy nhất định phải làm theo cách của tôi Tổng chỉ huy nói xong bên xoay người rời đi Trong lúc này còn không thèm liếc mắt Nhìn mấy người viên màu dã Trưởng khai thế thế khẽ hử một tiếng. Hả? Ai vậy? Ra vậy ta đây thế? Đân Cần vội vàng hòa giải. Người của quân đội đều có tính cách như vậy đó. Mấy vị đừng trách nha. Viên mục giã mỉm cười. Không sao. Dù sao chúng tôi cũng chẳng tiếp xúc với họ. Đân Cần nhiệt tình chào hỏi mấy người viên mục Dã và mời bọn họ ngồi xuống. Sau đó xài tiểu mân ra ngoài pha vài ly cà phê. Đơn phòng lệnh lùng bảo. Không cần khách sáo như vậy, chúng tôi không phải đến đây để uống cà phê. Anh nói qua tình huống cụ thầy đi. Trong nhất thời Đân Cần lộ về xấu hồ, chắc anh ta không ngờ mình vừa tiễn một người nói chuyện khó nghe, kết quả lại đến một người khác. Anh ta cười khàn hai tiếng rồi nói. À, ah, ha ha, tính tình của thanh niên đúng là nóng nảy quá. Được rồi, các vị sang đây nhìn thử là biết. Sau đó tiến sĩ Đân Cần dẫn mấy người viên màu ra. Đến trước một dãy nhà, mặc dù ở đây không có người của quân đội canh giữ, nhưng toàn bộ cửa sổ đều bị hàn chết cứng từ bên ngoài, vừa nhìn là biết bên trong giam giữ thứ gì đó khó lường. Duncan bất đắc dĩ nói, mấy vị nhìn thứ ở bên trong đi, sau đó tôi sẽ nói kỹ tình huống cụ thể. Viện mộc dã đi đến cửa sổ nhìn vào trong, cậu thấy có mấy bóng người đang đi đi lại lại dưới ánh đèn lờ mờ, còn mấy người khác trốn vào góc không hề nhúc nhích. Xem ra những người này chính là vấn đề, nhưng viên mộc dã tạm thời vẫn chưa biết Duncan muốn bọn họ nhìn cái gì. Không ngờ, đúng lúc này, một người bỗng quay đầu, nhìn về phía bọn họ và khiến cho cả nhóm, thậm chí cả đoàn phong cũng đều giật mình hít vào một hơi. Người kia nhìn từ phía sau, đúng là không có vấn đề gì, nhưng khi anh ta xoay người, chỉ thấy đầu của anh ta là một cái đầu bọ ngựa rất to. Đại quân giật mình hô lên. Mẹ ơi, đây là cái gì vậy? Theo tiếng hồ của đại quân, càng nhiều người bên trong nhìn về hướng của bọn họ. Một cảnh tượng càng thêm đáng sợ xuất hiện. Mấy người này, nếu không phải nửa người là thỏ, thì nửa người dưới cũng là đùi sói. Nói chung hình dáng rất quái lạ, cái gì cũng có. Thật ra không thể trách đại quân không bình tĩnh. Đừng nói anh ta, mà đến cả loại người sống lâu nên đã nhìn thấy đủ mọi thứ như đoàn phong. Cũng chưa từng chứng kiến loại quái vật nửa người nửa thú thế này bao giờ. Đoàn Phong nói với vẻ vô cùng nghi hoặc. Tiến sĩ Duncan, thí nghiệm này của các anh có phải hơi quá rồi không? Tại sao lại biến tất cả những người này thành cái dáng vẻ quỷ quái như vậy? cần thở dài. ấy da, có phải chúng tôi muốn như vậy đâu. Bọn họ biến thành như thế này cũng là vì một sự cố ngoài ý muốn. Sau đó tiến sĩ Duncan kể lại cho bọn họ biết. Thật ra từ trước đến giờ, bọn họ đang ra sức nghiên cứu về lĩnh vực dịch chuyển vật chất. Họ cũng từng thành công dịch chuyển mấy thứ như là táo, điện thoại, chuột bạch, từ chỗ này đến chỗ khác. Vì vậy cuối cùng bọn họ mới quyết định thử dịch chuyển một người sống xem thế nào. Nhưng không khéo là đúng lần dịch chuyển này lại có vấn đề. Bởi vì một nhân viên đưa số liệu sai đến đã tạo thành một tai nạn không thể cứu vãn. Đó chính là dịch chuyển toàn bộ sinh vật trong khu vực vài dặm xung quanh phòng thí nghiệm. Đương nhiên, điều này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Khi lần dịch chuyển vật thể quy mô lớn kết thúc, thế giới xung quanh phòng thí nghiệm đều đã biến dạ. Đầu tiên, những kiến trúc trong khu vực này không còn mau sắc ban đầu. Tiếp đó, những vật thể trong quá trình dịch chuyển đã xảy ra một loại rối loạn nào đó, khiến những kiến trúc này bị sắp xếp lung tung lộn xộn, cứ như bị phá nát. Rồi dính bừa vào nhau một lần nữa Tiến sĩ Duncan vội vàng quay về Nhìn thấy cảnh này Anh ta ý thức được ngay chuyện này Sẽ không chỉ dừng lại ở đây Những vật không có sinh mệnh còn như thế Vậy con người và động vật trong khu vực này thì sao Anh ta bèn vội vàng đi kiểm tra Mấy nhân viên công tác ở hiện trường Kết quả còn thảm gấp 10 So với tưởng tượng của tiến sĩ Duncan Không chỉ là nhân viên công tác Ở phòng thí nghiệm mà thậm chí hơn 100 người ở một thôn cách đó vài cây số cũng gặp tai vạ. Thí nghiệm lần này không những làm sai lệch giữa vật thể và vật thể, nó còn gây ra sự sai lệch giữa các sinh vật được dịch chuyển. Vì thế mà mấy người viên mục giả mới nhìn thấy một đám quái vật nửa người nửa thú, nửa sầu bọ trước mắt này. Dựa vào thống kê chưa tròn vẹn, toàn bộ lần tai nạn này sinh ra 224 quái vật biến hình. Nói cách khác là ít nhất có 112 con người và 112 động vật bị chỉnh hợp sai vị trí mà bây giờ chỉ một phần nhỏ trong số đó bị nhốt trong tòa nhà này bởi vì đa số đã chạy vào trong núi sâu khi bị vây bắt. Nói đến đây, lại nghĩ đến thái độ của vị Tổng Chỉ huy vừa rồi. Cuối cùng mấy người viên mộc dã và đoàn phong cũng hiểu mục đích thật sự của đối phương khi mời số 54 đến đây là gì. Chắc bọn họ muốn tìm đám quái vật biến hình này Trước khi quân đội nước y tham gia vào Đơn phong hỏi một vấn đề mấu chốt Những quái vật biến hình này Có tính công kích mạnh không? Tiến sĩ Duncan trả lời không chắc chắn Điều này phải xem bọn họ Đổi phần thân thể nào Nếu ý thức con người vẫn còn tồn tại Vậy chắc không có tính công kích Nhưng đồng thời cũng rất khó bắt Bởi vì bọn họ biết cách làm thế nào Để tránh né đuổi bắt Ngược lại thì lại khá dễ bắt Nhưng rất hùng hãn Viên mộc dã nhìn thoáng qua đám quái vật biến hình đang bị nhốt trong tòa nhà rồi hỏi Bên trong đó là loại nào? Tiến sĩ đân cần thở dài nói ai, bọn họ là nhân viên công tác tại phòng thí nghiệm và đều có ký ức con người. Dù khó chấp nhận việc mình đã trở thành như thế này nhưng họ cũng biết nếu muốn trở về trạng thái ban đầu thì phải quay lại phòng thí nghiệm. Mấy người này đều tự trở về. Đoàn phong suy nghĩ rồi hỏi Cái tên chó Tổng Chỉ huy kia có ý gì? Tại sao lại cho mấy người ba ngày? Sau ba ngày hắn sẽ làm gì? Tiến sĩ Đân cần nghe đoàn phong hỏi như vậy thì biến sắc. Anh ta bất đức dĩ nói. Quân đội nước Y muốn tiêu diệt tất cả các sinh vật sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm để đảm bảo rằng những kẻ biến hình này không đi ra ngoài rồi bị mọi người phát hiện. Dù sao loại chuyện này cũng chẳng về vang gì. Một khi để lộ tin tức ra, áp lực dư luận từ các quốc gia xung quanh sẽ có thể khiến dự án của chúng tôi phải đóng cửa hoàn toàn. Đơn Phong không hề nề nang mà nói Hồ, chuyện đã đến nước này anh còn muốn tiếp tục thí nghiệm à? Tiến sĩ Duncan nói với giọng khẳng định Đương nhiên chứ lần này sai lầm là do số liệu bị lệch một chút chỉ cần chỉnh lại số liệu việc dịch chuyển vật thể từ điểm này sang điểm khác hoàn toàn có thể thực hiện được Hơn nữa chỉ có tiếp tục thí nghiệm thì mới giúp những người đáng thương này hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Viên mục rỡ nghe tiến sĩ Đần cần nói xong mà cũng cảm thấy hơi có lý, nếu dừng thí nghiệm thì những quái vật biến hình này phải làm thế nào đây? Với thái độ vừa rồi của vị tổng chỉ huy kia, e rằng tất cả bọn họ sẽ bị tiêu diệt một cách nhân đạo. Nghĩ đến đây, viên mục rỡ nhìn tiến sĩ Đần cần rồi hỏi, những quái vật biến hình đã chạy mất tập trung ở khu vực nào? Tiến sĩ Đần cần dẫn bọn họ quay về chiếc lều vài Vừa rồi ở bộ chỉ huy Sau đó chỉ vào một ngọn núi cao trên xa bàn Chỗ này là núi tật lôi Vị trí của chúng ta đang ở sườn núi Bên phía quân đội nước y Đã vây quanh chân núi như cái thùng sắt rồi Không có quái vật biến hình nào Chạy được xuống chân núi cả đơn phong lập tức phản bắc Chưa chắc Anh có thể xác định tất cả quái vật biến hình Đều rất to lớn à nhỡ có con giống con ruồi Con muỗi bay ra thì phải làm thế nào Tiến sĩ Duncan thở dài. ấy chúng tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này. Nhưng loại quái vật biến hình này có kích thước quá nhỏ, nên dù bọn chúng có bay ra ngoài cũng không tạo thành khủng hoảng quá lớn. Cùng lắm thì... Viện Mộc Giả truy hỏi. Cùng lắm thì sao? Tiến sĩ cần thành thật nói. ấy da, cùng lắm thì bị người khác coi như là côn trùng từ đập chết. Viện Mộc Giả biến sắc. Vậy người trao đổi vị trí cơ thể với nó chẳng phải sẽ mãi mãi biến mất không thể nào trở lại ư? Tiến sĩ cần bất đắc dĩ. ở đây cũng là chuyện cực chẳng đã. Dù sao mọi chuyện đã phát triển đến trình độ này rồi. Muốn không hề có thương vong là chuyện hoàn toàn không thể. Đại quân lạnh lùng hừ một tiếng. Hả? Nói cách khác là xem ai xui xẻo mà thôi. Nếu như đổi thân thể là động vật có hình thể khá lớn, vậy chắc chắn vẫn còn ở trong núi Thunder. Nếu không cũng chỉ sống chết mặc cho số phận thôi Tiến sĩ đân cần thở dài ấy già Vì vậy chúng tôi muốn trong 3 ngày Tìm được càng nhiều càng tốt Như vậy những người đó mới có hy vọng Biến lại thành người bình thường viên mộc giả cảm thấy khó hiểu Vậy phải làm thế nào Mới biết được ai trao đổi vật chất với ai Tiến sĩ đân cần trầm rộng Điều này dễ thôi Chỉ cần làm một chút so sánh gen là được Đấy cũng không phải là việc gì khó Cái khó ấy, là làm thế nào bắt được tất cả chỗ quái vật biến hình về trong vòng 3 ngày Sau khi hiểu rõ mọi chuyện xảy ra đoàn phong và viên mộc dã đều cảm thấy chuyện này không nên chậm chế bọn họ phải mau chóng lên núi bắt người vì bên phía quân đội nước y chỉ cho 3 ngày Trước khi lên đường tiến sĩ Đân Cận lấy ra thỏa thuận bảo mật đưa cho nhóm đoàn phong Thật ra đây đều là quy trình phải thực hiện trước mỗi lần hành động vì vậy nhóm người số 54 cũng không cảm thấy ngạc nhiên Lần hành động này sẽ gồm bốn tổ nhỏ được phái lên núi. Bọn họ chia nhau ra từ bốn hướng vây bắt lên đến đỉnh. Cuối cùng tất cả sẽ đồng thời thu lưới tại đỉnh núi. Thật ra số 54 chỉ là một tổ trong số đó. Ba tổ còn lại là nhân viên công tác của tiến sĩ Duncan. Cần. Để tránh thương vong không cần thiết trong quá trình vây bắt, tiến sĩ Duncan Cần trang bị súng gây mê cho bốn tổ. Nguyên tắc là trực tiếp gây mê rồi cho vào lòng mang về là được. Đương nhiên nếu gặp phải quái vật biến hình có tính công kích cực mạnh, dưới tình huống trực tiếp bị uy hiếp đến tính mạng, người của mỗi tổ cũng có thể sử dụng vũ khí có tính sát thương. Toàn bộ kế hoạch nghe qua có vẻ không có gì là khó khăn, chỉ cần làm theo từng bước là ổn. Nhưng khi mấy người viên mục giả thật sự đối mặt với đám quái vật biến hình dài rác trong núi, bọn họ mới biết chuyện này không hề đơn giản. Mấy người viên mục giả tiến từ phía đông bắc lên đỉnh núi, Tiến sĩ Đăng Cần phân phối cho họ hai nhân viên công tác. Một trong số đó chính là Tiểu Mân, người đã ra sân bay đón họ lúc đầu. Trên đường đi, viên mục dã tò mò hỏi Tiểu Mân. Mấy lần dịch chuyển vật thể trước đây, tiến sĩ Đăng Cần không phát hiện ra có chỗ nào không ổn à? Tiểu Mân nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh. hiển nhiên cậu ta cũng không biết rõ chi tiết về chuyện này. Một nhân viên khác tên là Joe lúc này mới giải thích. Bởi vì trong mỗi lần dịch chuyển vật thể trước đó ấy, trong máy dịch chuyển đều chỉ có một vật thể, nên chắc chắn sẽ không phát sinh tình huống vật chất trao đổi thế này. Viện mục giã không hiểu. Vậy tại sao những lần thí nghiệm trước đấy đều không có vấn đề, mà tự nhiên lần này số liệu lại có vấn đề chứ? Joe thở dài đáp. hay da, có thể là do xui thôi. Thật ra mỗi lần dịch chuyển đều phải đưa một giá trị phạm vi, Lần này số liệu của giá trị lại có vấn đề, vì vậy phạm vi đột nhiên bị khuếch tán ra vài nghìn lần. Đại quân lệnh lùng. Vài nghìn lần. Đây chắc chắn không phải sai lầm bình thường rồi. Nếu đối phương không phải mất mù, khẳng định là cố ý. Đạo lý đơn giản như vậy, đến những người ngoài như viên mộc giả chỉ nhìn thoáng qua là biết, chứ chưa cần nói đến nhân viên trong nội bộ. Nhưng tiến sĩ Đân Cần lại không hề nhắc đến, dù chỉ một chữ... Thì cũng rất đáng nghi Nhưng trước mắt không phải lúc tính đến những điều này Dù sao mấy người viên mộc dã cũng đã lên núi Vì vậy vấn đề chủ yếu bây giờ Là tìm được hết đám quái vật biến hình Đang phân tán bên ngoài Cũng khó trách cơ quan quản lý nước Y Lại khẩn trương vì chuyện này đến thế Nếu để mọi người biết sự tồn tại của quái vật biến hình Chắc chắn sẽ khiến toàn bộ quốc gia rơi vào khủng hoảng Sự tín nhiệm của dân chúng đối với chính phủ nước Y Sẽ nháy mắt trở về không Bởi vì theo bản năng, mọi người sẽ đoán là chính phủ nước y chắc chắn đã dùng người sống để làm thí nghiệm đáng sợ nào đó. Vì dù sao đám quái vật biến hình kia cũng quá gây sốc cho thị giác của con người. Thế cho nên, dù sau này có công bố sự thật với công chúng, mọi người cũng chưa chắc đã tin những gì họ nói. Đến lúc đó dù mấy người đàn cần có cả trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Cả đoàn người số 54 lên núi chưa được bao lâu, bọn họ đã thấy một con nai con. mộc ra tứ chi của con người Nó đang nhàn nhã ăn cỏ viên mộc dã vừa nhìn Là biết đây là một con quái vật biến hình rất hiền lành Câu nói nhỏ với đoàn phong Dùng súng gây mê đi Chắc không phải thứ có tính công kích Không ngờ cậu vừa dứt lời Lại thấy một thứ hình thù kỳ quái Lao ra từ trong bụi cỏ Sau đó cắn một phát vào cổ con nai Cả nhóm choáng váng Xem ra có người Chắc chắn không thể tìm lại được tay chân của mình rồi Lúc này mọi người đưa mắt nhìn con quái vật đang cắn xế con nai. Nếu con nai hiền lành ngoan ngoãn đã chết, vậy bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua cho con ăn thịt được, vì nếu cứ tiếp tục bỏ mặc thì có trời mới biết nó còn giết chết bao nhiêu con nữa. Đơn phong quyết định thật nhanh, anh ta lấy ra một ống thuốc mê bắn vào chân sâu của tên kia. Con quái vật đang ăn ngon lành, bỗng cảm thấy đuôi tê dần. Nó bị giật mình rồi lao vút ra ngoài với tốc độ nhanh kinh người. May mà thuốc mê đang cần cho quá mạnh. Con quái vật chạy được một đoạn ngắn thì bắt đầu lào đảo. Nó định nhảy lên một cái cây nhưng mới nhảy được một nửa đã ngã dầm xuống đất. Mấy người viên mục dã thấy vậy lập tức tiến đến nhìn xem. Họ phát hiện thứ này mọc một cái tay con người còn phần lớn cơ thể là báo đốm vào một cái đầu cáo. Rồi ngạc nhiên thốt lên. Sao lại là hợp thể của ba loài nhỉ? Những người khác cũng bị giật mình bởi con vật Mặt đến cả đấng tạo hóa nhìn thấy cũng phải hít vào một hơi. Cuối cùng viên mộc dã nhanh chóng lấy dây thừng và lưới bắt thú vẫn mang theo người để trói nó lại, sau đó treo lên một cây to gần đó. Bởi vì nghĩ đến việc cầm theo lồng sắt sẽ không tiện, vì vậy trước khi xuất phát, mỗi người đều cầm theo dây thừng và lưới bắt thú. Một khi làm con mồi ngất đi, bọn họ sẽ dùng lưới bắt thú trói nó lên cây, sau đó lại dùng thiết bị phát tín hiệu định vị cho tiến sĩ Duncan. cần. để bên phía họ nhanh chóng mang lồng sắt đến khiêng đi. Lý do mà họ treo nó lên cây là vì lo lắng những con quái vật biến hình khác sẽ tấn công nó khi nó đang bị gây mê, cũng coi như là thêm một lớp bảo hiểm. Vì nói gì thì nói, mỗi một sinh mạng bị tổn thương cũng có nghĩa là có một người không thể khôi phục lại bình thường. Còn về phần thi thể con nai đã bị gặm đến không còn hình dáng, tiểu mân đã dùng súng phun lửa trực tiếp thiêu hủy nó Đó cũng là lý do một nhân viên an ninh như cậu ta xuất hiện ở chỗ này. Nhiệm vụ của cậu ta là tiêu hủy thi thể khi xác định con quái vật biến hình đã tử vong. Tiểu Mân nói bọn họ cực chẳng đã mới làm như vậy. Bởi vì nếu bọn họ không xử lý tốt chuyện này, quân đội nước y sẽ cố cớ tham gia vào. Với tác phòng từ trước đến giờ của quân đội, không thể nào có chuyện không đánh mà thắng được. Mà người vô tội nhất trong toàn bộ chuyện này chắc chắn là mấy thôn dân chẳng biết gì hết kia. Nếu để quân đội nước y ra tay giải quyết thì khẳng định hơn trăm mạng người sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Không biết có phải liều lượng thuốc mê quá ít hay là tố chất thân thể của cái thứ tập hợp bởi ba giống loài này quá tốt. Tóm lại mấy người viên mộc dã vừa treo nó lên cây thì chỉ một lát sau nó đã tỉnh lại. May mà cái lưới bắt thú này khá chắc chắn. Dù tên kia có dãy ruộng thế nào cũng không thể trốn thoát. Nhưng viên mộc dã lại cảm thấy hơi lo lắng. nhỡ gặp phải một kẻ mạnh hơn Vậy thuốc mê trong tay bọn họ có còn có tác dụng không? Viện mộc Giã nghĩ đến đây, bền quay sang hỏi Dô. gần đây có động vật ăn thịt cỡ lớn nào không? Rô suy nghĩ rồi đáp. Theo tôi được biết thì con báo đốm vừa rồi là động vật săn mồi có hình thể khá lớn trong núi thần Đờ rồi. Còn có một loại rồng trong truyền thuyết nữa, nhưng nó chỉ xuất hiện qua lời kể của các thôn dân. Chúng tôi xây phòng thí nghiệm ở đây, nhưng chưa từng nhìn thấy. Đơn Phong tò mò hỏi, dùng dùng gì cô dù không thể khẳng định chắc chắn tôi không biết cụ thể là thế nào nhưng tôi đã nhìn thấy hình vẽ được người dân ở trong thôn gần đây thờ cúng cảm thấy nó giống một con thần lằn to không biết tại vì sao khi joe nhắc đến ba chữ thần lằn to viên mục dã lại bất giác quay ra liếc đầu to một cái và cậu phát hiện hắn cũng đang nhìn mình cậu hơi lúng túng thu lại ánh mắt trên đường đi biểu hiện của đầu to cũng không tệ lắm Mặc dù không cống hiến gì, nhưng cũng không tạo ra phiền vức. Đây đã là yêu cầu cao nhất của bọn họ đối với đầu to rồi. Nhưng viên mục giã không ngờ được là, may mà lần hành động này có đầu to, nếu không, tất cả bọn họ đã phải bỏ mạng ở nơi này. Lúc ấy, viên mục giã lẫn đoàn phong đều không coi dòng mà dô nói là một vấn đề, bởi vì bọn họ nghĩ nếu nó là một hình vẽ để thờ cúng, với chứng tỏ đó chỉ là giống loài tồn tại trong truyền thuyết. Sau đó cả đám lại tiếp tục tiến về phía trước. Kết quả họ lại chỉ gặp được một con thỏ có tai con người và một con khỉ có mái tóc dài. Còn lại thì chẳng gặp bất kỳ con quái vật biến hình nào nữa. Ban đầu viên màu dã còn tưởng con đường mà bọn họ chọn có vấn đề. Nhưng đến khi họ nhìn thấy một thi thể không đầu treo ở trên cây bọn họ mới nhận thấy chuyện này có gì đó không ổn. Từ bộ quần áo thí nghiệm màu trắng trên xác người chết có thể dễ dàng nhận ra đây là một nhân viên nào đó của phòng thí nghiệm. Joe tiến tới kiểm tra rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng là Wilson nhưng đầu của anh ta đâu rồi? Viên mộc dã không nói một lời chỉ nhìn về phía cây xác cậu cảm thấy cái đầu chắc chắn không phải của Wilson nếu không anh ta là người bình thường thì không cần thiết phải trốn trong núi. Từ tư thế treo ở trên cây có thể nhận thấy anh ta bị một động vật ăn thịt nào đó kéo lên Nhưng vấn đề là Nếu người này bị một con quái vật biến hình khác Coi là bữa sáng Vậy tại sao nó chỉ ăn mỗi cái đầu Còn những bộ phận khác vẫn nguyên vệ Đơn phong cất ngang dòng suy nghĩ của viên mộc giã Đang nghĩ gì thế Viên mộc Dã lắc đầu Người này chết khá kỳ lạ Trông không giống như bị săn giết Ngược lại giống như bị hành hạ mà chết Đơn phong nghi ngờ hỏi Ý của cậu là do người làm à Viên mộc giã suy nghĩ rồi trả lời Trước tiên cứ hạ thi thể xuống đã rồi nói sau Đơn Phong bảo trương khai và tiểu mân Cùng tiến lên hạ thi thể từ trên cây xuống Sau đó viên mộc giã đi qua cẩn thận kiểm tra thi thể Từ vết thương không đều trên cổ Có thể dễ dàng nhận ra Nạn nhân đã bị thứ gì đó cắn từng miếu một đến đứt cổ Nhưng cảnh tượng con quái vật biến hình đi săn trước đó Vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt viên mộc giã Đầu tiên đối phương cắn một cái vào cổ họng con nai, sau đó trực tiếp mổ bụng ăn nội tạng. Vì vậy có thể thấy một con động vật ăn thịt chuyên nghiệp chắc chắn sẽ chọn chỗ mềm nhất để đánh chén, chứ không phải vừa bắt đầu đã ăn hết đầu con mồi. Bởi vì nhìn từ bề ngoài thi thể của Wilson không có vấn đề gì. Hơn nữa, đối phương dù sao cũng là đồng nghiệp của mình. Vì vậy Joe và Tiểu Mân không tiêu hủy thi thể mà phát định vị cho tiến sĩ Duncan. Họ hy vọng mấy người kia có thể đến đêm thi thể về. Dưới cái nhìn của người khác, cái xác không đầu này chỉ là một gã xui xẻo bị quái vật biến hình khác cắn chết. Nhưng viên mục giã lại có cảm giác chuyện này không hề đơn giản như thế. Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ đã nghĩ sai. Mặc dù đám quái vật biến hình đang phân tán trong núi thân đờ, có dáng vẻ người không ra người, thú không ra thú, nhưng dù sao họ vẫn là con người, có tư duy của nhân loại. Nếu như đổi vị trí để suy nghĩ, Bản thân mình đột nhiên biến thành dáng về quỷ quái này Thì không những không tiếp thu được Mà còn lo lắng tính mạng của mình Bị gặp nguy hiểm nữa ấy chứ Ví dụ như tay Wilson này Nếu anh ta thật sự giống như Những gì tiến sĩ Duncan đã nói trước đó Cảm thấy chỉ có về phòng thí nghiệm Mới có thể quay trở lại bình thường Vậy tại sao anh ta lại chết ở chỗ này Hiển nhiên Wilson đã tự mình trốn vào trong núi sâu Nói cách khác Anh ta đã nghĩ rằng mình rất có thể sẽ không quay trở lại bình thường được, đồng thời lo lắng bị người ta tiêu diệt nên mới đành phải trốn vào núi cùng với những con quái vật biến hình khác. Nhưng vấn đề là bây giờ Wilson đã chết, mà thứ giết anh ta lại không phải là vì ăn thịt. Nếu như đổi hoàn cảnh thay hiện trường, đây hiển nhiên là một vụ giết người, chỉ có thể xuất hiện giữa con người với con người. Vậy có thể giả định, kẻ giết Wilson cũng là một con quái vật biến hình, Có ý thức con người giống anh ta chăng? Nghĩ đến đây viên màu dã bèn hỏi rô một vấn đề. Loại quái vật biến hình này có thể có bao nhiêu ý thức và tư duy của con người? Rô dường như gặp khó với vấn đề này, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày nói. Cái này thì khó mà nói được lắm. Nhưng theo tôi dự đoán, chủ yếu nhìn tỷ lệ mà phần con người chiếm giữ. Nếu như chỉ có một ít bộ phận của con người, ví dụ như một tay, một tay... chắc không tồn tại ý thức con người. Ngược lại, nếu như phần lớn thân thể thuộc về con người, vậy nó sẽ có ý thức và tư duy hoàn chỉnh. Viên mộc giả tiếp tục truy hỏi, nếu như một người và một động vật chỉ trao đổi đầu thì sao? Dù nghe vậy sầm mặt, hiển nhiên anh ta hiểu viên mộc giả đang hỏi tình huống của Wilson, bởi vì thi thể Wilson nhìn từ trên xuống dưới đều không có dấu vết của quái vật biến hình, vậy chứng tỏ bộ phận xài lệch chỉ có cái đầu. Nếu như chỉ đổi đầu, Vậy có phải Wilson trong mắt này không có ý thức của con người mà động vật đã đổi cái đầu đó lại có tư duy của con người? Đại quân cảm thấy khó hiểu. Nhưng điều này cũng không hợp lý. Nếu như động vật đổi đầu với Wilson đã giết anh ta, vậy động cơ của nó là gì? Chẳng lẽ để đổi lại cái đầu á? Viên mộc giã trầm rộng. Theo lý thuyết, ký ức của con người đều chứa đựng trong não. Vì thế, kể cả khi đầu Wilson đổi vào thân một động vật khác, anh ta cũng không nên lựa chọn giết cơ thể cũ của mình. Trừ khi đúng như anh Đã Quân đã nói, anh ta không muốn trở lại bình thường. Đoàn Phong nói với vẻ chẳng quan tâm. Nghĩ nhiều cũng vô ích, tiếp tục tiến lên trước nhìn xem. Dù sao con quái vật này cũng rất dễ nhận biết, chúng ta chỉ cần tìm động vật có đầu đàn ông là được mà. Viện mộc giã nghe xong thấy cũng có lý, cả đám lại tiếp tục tiến vào sâu trong rừng. Nhưng đang đi, Đoàn Phong bỗng đẩy viện mộc giã ra. Ngay sau đó một tấm gỗ đầy cành cây sắc nhọn đập thẳng vào vị trí vừa rồi của viên mộc giã. Nếu như không phải đoàn phong kịp thời đẩy ra, chắc người cậu lúc này đã bị đâm vài lỗ máu. Cả đám thấy thế lập tức cảnh giác, nhìn ngó xung quanh. Đoàn phong đi qua cẩn thận quan sát tấm gỗ, được chế tạo khá đơn sơ này, anh ta trầm giọng nói. Đây là cạm bẫy thợ săn thường dùng, nhưng tay nghề chế tạo hơi thô sơ. Trường Hải giật mình hỏi. đặt bẫy ở chỗ này á? Đi săn ai thế? Chúng ta à? Đoàn phong cười khẩy, "Ha, xem ra đối thủ của chúng ta không đơn giản đâu. Đây là kẻ không phải dùng một liều thuốc mê là giải quyết được đâu." Lúc này đột nhiên đầu to đi tới phía trước chiếc bẫy rồi ngửi ngửi, có vẻ như hắn phát hiện ra điều gì đó. Viên Mẫu Giả thấy vậy cũng tiến tới nhìn một chút. Cậu phát hiện trên đó có dính một ít chất lỏng sền sệt, mùi vừa tanh vừa thối. Viên mộc giã hỏi dò Cậu biết thứ này là của loài động vật nào để lại không? Đầu to nghe xong không nói gì Hắn chỉ nhìn viên mộc giã một cái Rồi đứng dậy đi về một hướng khác Tiểu mân thấy vậy vội lên tiếng ngăn cản Này hướng đó không phải lộ trình đã định trước của chúng ta Với tính tình của đầu to Đương nhiên sẽ không để ý đến tiểu mân Hắn tiếp tục tiến về phía trước Mà không hề quay đầu lại Mấy người của số 54 Đương nhiên không thể mặc kệ nên đành theo sát đằng sau. Nhưng có vẻ như đoàn phong không hề có ý kiến gì về điều này, bởi vì anh ta kết luận đầu to đang đuổi theo kẻ vừa bố trí cạm bẫy để săn họ. Dù sao so sánh với mấy người bọn họ, trong cơ thể đầu to có tồn tại gen động vật, vì thế hắn đương nhiên có thể đoán được ý đồ của đối phương là gì. Sau đó cả đoàn người số 54 đi theo đầu to tiến về một phía khác. Nhưng mới đi được một đoạn, viên mộc dã đã ngửi thêm mùi máu tươi truyền tới từ cánh rừng phía trước. Mấy người bọn họ nhanh chóng tiến đến kiểm tra. Họ đã phát hiện ra một cái hố sâu vài mét ở cách đấy không xa. Khi mọi người đi đến chỗ cái hố, nhìn xuống dưới, họ thấy một người đàn ông cả người đầy máu đang nằm úp mặt xuống hố. Nhìn tình huống thì có vẻ đã chết rồi. Lúc này rô hỏi Tiểu Mân, có phải là Tô Nam không? Tiểu Mân trả lời với vẻ nghiêm túc. Nhìn lưng thì có vẻ giống Hướng này chắc là hướng của Tô Nam và Tiểu Lưu Xem ra tổ bọn họ bị may phục ở chỗ này rồi ngày lúc hai người không biết phải làm thế nào Đoàn Phong và Trường Khai đã leo xuống hố Bọn họ xác định Người trong hố đã chết Nên mới lật thi thể người này lên Dù và Tiểu Mân nói đúng Người này chính là đồng nghiệp Tô Nam của bọn họ Chắc trước đó không cẩn thận Nên ngã xuống hố Rồi bị trà cây rắc nhọn dựng thẳng lên Xuyên thủng người Rồi hỏi với giọng khó tin Tại sao bọn họ lại mặc kệ thi thể tô nam nằm dưới này chứ? viên Mộc Dã nhìn mặt đất bên cạnh hố Cậu phát hiện có một số vết máu còn sót lại Cậu bảo Không phải bọn họ muốn bỏ lại thi thể Chắc hiện tại họ còn khó mà lo cho mình Đần Phong đã leo lên Anh ta nhìn thoáng qua vết máu trên mặt đất rồi lạnh lùng nói Ồ cái gì đó đang đuổi theo bọn họ Thi thể phía dưới vẫn còn ấm Nếu chúng ta đến sớm một bước, có khi còn gặp được. Tiểu mân vội vàng dùng bộ đàm liên hệ với ba tổ khác. Vậy mà không ai trả lời. Rồi nghi ngờ. Có phải bọn họ rời khỏi phạm vi nhận tín hiệu không? Tiểu mân lắc đầu. Không thể nào. Nếu như bọn họ bất ngờ thay đổi kế hoạch rồi xuống núi, vậy cũng nên dùng bộ đàm báo với chúng ta một tiếng chứ. Trong nhất thời mỗi người ở đây đều có một dự cảm xấu. có vẻ như ba tổ kia đã gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ đến mức còn không thể liên lạc được với bọn họ đoàn phong là cao thủ lần theo dấu vết anh ta thông qua dấu vết mình quan sát được trên mặt đất rồi kết luận những người của tổ này chắc đang chạy về phía đỉnh núi nhưng bọn họ đi có vẻ rất vội vàng dường như là bị ép lên đó chứ không hề có thái độ ung dung như lúc mới lên núi đoàn phong nói với giọng nghiêm trọng có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ Viện mộc dã nhìn sang đầu to và bảo Cậu có thể tìm được thứ đang đuổi theo bọn họ không? Đầu to khẽ gật đầu Sau đó dơ tay chỉ về một hướng Ở hướng kia Số lượng không chỉ có một viên mộc dã nhìn theo hướng ngón tay đầu to chỉ Xem ra cái thứ trong núi đã biết trước là chúng ta sẽ đến Vì vậy mới đào xong cạm bẫy chờ chúng ta Đoàn phong nhìn về phía trước hố rồi nói Cách làm mặc dù rất tinh vi nhưng kỹ thuật đặt bẫy lại không ổn. Điều này chứng tỏ những người này trước đây sống nhiều săn bắn, nhưng bây giờ lại vì một số nguyên nhân khách quan mà khó sử dụng chân tay của mình. Mọi người đương nhiên biết nguyên nhân khách quan mà đoàn phong nói là gì. Chắc chắn là do tay chân biến thành động vật, mặc dù trong đầu biết cách đặt cạm bẫy, nhưng thao tác trong thực tế lại rất khó mà thành thạo như lúc trước. Nhân viên của phòng thí nghiệm chắc chắn sẽ không đi săn và đào bẫy, Vì vậy những cạm bẫy mà họ liên tục gặp phải chắc chắn do những thôn dân kia làm ra. Nhưng tại sao bọn họ lại muốn làm như vậy? Sợ bị bắt đi làm thí nghiệm à? Hay là nghe người khác nói gì đó? Lúc này viên mẫu dã quay đầu hỏi Tiểu Mân. Các cậu hiểu biết được bao nhiêu về thôn đã xảy ra chuyện? Những thôn dân đó bình thường sống bằng cái gì? Tiểu Mân suy nghĩ rồi trả lời. Nói đến người dân trong thôn đó thì đúng là có một chút quái lạ. Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật điện tử nhưng người trong thôn đó lại từ chối sử dụng dụng cụ điện tử. Hơn nữa trước khi xây dụng phòng thí nghiệm tiến sĩ Duncan đã từng vài lần sai người đến thuyết phục thôn dân hy vọng bọn họ có thể chuyển vào sống trong thành phố thậm chí còn hứa sẽ cung cấp nhà ở và công việc cho họ nhưng không ngờ những người này lại từ chối. Bọn họ nói rất hài lòng với hoàn cảnh sức hoạt hiện giờ nên không muốn đi vào sống trong thành phố ồn ào. Đơn phong khế hừ một tiếng Hả, xem ra tiến sĩ Đần Cần đã dự kiến từ trước rồi, biết bọn họ cách phòng thí nghiệm quá gần sẽ có nguy hiểm. Dù nghe xong cũng hơi lúng túng. À cũng không phải, chúng tôi chỉ muốn đề phòng rắc rối có thể xuất hiện thôi. Nếu như trước đó bọn họ nghe theo đề nghị của chúng tôi thì bây giờ sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Viền Mẫu Giả tiếp tục hỏi, trừ điều đó ra, các cậu còn hiểu biết thế nào về cái thôn này? Không ngờ rồi lại ngơ ngác đáp. À, không có. Chỉ có thế thôi. Bởi vì sau này tiến sĩ Đăng cần nói chắc những thôn dân này thích cuộc sống ẩn dật Vì vậy yêu cầu chúng tôi, nếu không cần thiết thì cố gắng đừng quấy giày bọn họ. Đại quân thở dài. ai da, nhưng quấy cùng mấy người chẳng những quấy giày mà còn biến tất cả bọn họ thành quái vật rồi đấy. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nghề thiếu hắc nhiễm đột nhiên chỉ vào một dãy nhà tranh cách đó không xa và nói. Mọi người nhìn chỗ đó đi, có phải có một thôn không? Cả đám nghe thế bền ngằng đầu nhìn. Họ thấy trong khu rừng cách đó không xa, có một dãy nhà tranh thấp bế. Tiểu Mân lúc này trầm giọng nói. Đó chính là cái thôn kia. Đầu to đang đi đằng trước bỗng lên tiếng. Phía trước có thứ gì đó. Mấy người số 54 rất tin tưởng đầu to. Dù sao hắn cũng là kẻ phi nhân loại duy nhất thuộc phê ta. Cảm giác của hắn đương nhiên nhạy cảm hơn tất cả mọi người, nên họ lập tức rút súng lục. Đoàn phong nói với mọi người. kế hoạch tạm thời được điều chỉnh. lát nữa vào thôn mà gặp phải quái vật biến hình hung ác, vậy kệ mẹ nó thuốc mày đi, cứ giết luôn. đại quân hơi lo lắng nhìn khẩu súng trong tay. đợi chẳng đoàn, tôi sợ chúng ta không đủ đạn. đoàn phong cảm thấy hối hận. ơi già, biết trước thế này thì đã mượn chút đạn từ thằng chó tổng chỉ huy kia rồi. dô và tiểu mân nghe xong sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. viên mục giả thấy vậy thì vội vàng giải thích. Yên tâm đi, chúng tôi vẫn sẽ xử lý nhẹ nhàng đối với những thứ có thể trao đổi và khá ngoan ngoãn. Sau đó đoàn phong dặn dò mọi người vài câu, lúc này cả đám mấy từ từ tiến đến gần thôn. Đầu to nhanh chóng phát hiện, bên ngoài thôn có vài hố bẫy khá nguy hiểm. Trên cơ bản, toàn là loại dính và là chết. Tập 89 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.